Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn người lạ mặt ấy thì để cây rủ bên ván, rồi cũng ngồi dựa ở bên đó. Thằng Khôi đi lần lại ngồi một bên mẹ nó. Cẳng thì thò ra mà gãi con chó nằm dưới sàn, còn mắt thì ngước nhìn người lạ mặt đó chân chân. Hai người vào nhà rồi lặng thinh không có nói gì hết. Một lát chị Thúy mới hỏi người lạ mặt ấy rằng Mình về từ bao giờ vậy? Về mấy hôm này rồi. Về mấy hôm ở trong chú hay là ở đâu? Thì ở đó chứ ở đâu. Hai người hỏi nhau có mấy lời. Anh dậu biết ý đứng dậy mà nói rằng Anh phải đi về lùa châu ở chuồng đây. Nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai lại nói chuyện. Anh dậu mở cửa ra về. Chồng chị Thúy là Long, với chị ngồi lặng thinh, không có nói chuyện gì hết nữa. Cách một lát, chị Thúy vỗ đầu của thằng Khôi, rồi bảo nho nhỏ rằng Khuya rồi thôi đi ngủ đi con, người đó làm gì nữa. Thằng Khôi leo xuống đất thì ngó sang người đàn ông kia, trong lòng thì trông ngóng bố có hỏi đến mình hay không. Nào đâu tên Long đã không thèm hỏi tới, mà lại liếc nhìn theo nó, bộ mặt thì hầm sầm xuống, xem thấy phát sợ. Thằng Khôi vừa vào khỏi buồng cửa thì bỗng nghe bố nó hỏi mẹ nó rằng: "Con của mày đây có phải không?" Chị Thúy thở dài, rồi nói nho nhỏ với chồng rằng: để rồi tôi nói hết chuyện đó cho mình nghe. Thằng Khôi lao lên giường nằm lặng thinh, nhắm mắt giả đò ngủ mà trong trí của nó thì cứ nghĩ tới người lạ mặt đó mãi, không biết người ấy có phải là bố nó thật hay không. Ban đầu thì nó chắc là phải, bởi vì hồi chiều mẹ nó nói bố gần về mà. Mà người này ở đâu lạ, trước nay nó không hề biết. Nếu không phải là bố nó thì sao bác nó lại dắt qua, rồi mẹ nó lại gọi bằng mình và lại hỏi về bao giờ. Nghĩ như vậy rồi nó lại nghĩ, mà nếu người đó là bố nó thì sao lại có vẻ như là không thương nó mà lại nhìn nó lườm lườm dữ dằn như vậy chứ. Nó vãi thầm cho người đứng đó đừng có phải là bố nó, bởi vì nó thấy sợ quá. Nếu có bố mà như vậy thì chi bằng không có còn hơn, ở một mình với mẹ như trước còn vui hơn nhiều. Ở ngoài im lìm, một lát Nó nghe có người lấy cây gậy cửa rồi lần lần vào trong buồng. Nó lén mắt mở hí hí mà nhìn thấy mẹ nó lấy cái gối rồi ôm đi ra ngoài. Nó không hiểu vì cớ nào mà mẹ nó không vào ngủ, cũng không có nói chuyện mà thức khuya đốt đèn làm gì cho tốn dầu. Nó đang suy nghĩ như vậy liền nghe hai người nói chuyện với nhau. Ban đầu mẹ nó hỏi: Mấy năm nay mình đi làm ăn khá hay không? Sao lại không khá? Khá Sao không về mà bỏ tôi ở nhà khổ cực hết vậy? Về làm cái giống gì chứ? Như vậy mình đi tính không về, thì hồi đó sao không dắt tôi đi theo chứ sao lại bỏ tôi bơ vơ ở nhà vậy chứ? Mày ở nhà sướng bỏ mẹ, còn ức cái nỗi gì chứ? Mình đừng có nói vậy, sướng giống gì? Tôi biết hết, mình dắt vợ bé đi với mình nên không chịu dắt tôi đi chứ gì? À, tao dắt vợ bé đi thì mày làm gì được tao? nói chuyện mà nghe như vậy, chứ ai làm gì được mình. Tao đi mày ở nhà, mày có còn được một đứa con, còn ăn bức cái nỗi gì nữa mà nói. Mình tưởng thằng nhỏ đó là con của tôi đẻ ra hay sao? Trời ơi, hèn gì mà hôm nay tôi nghe mình về mà không có chịu ra đây tìm mà tham tôi. Mình cứ có nghi như vậy thì tội nghiệp cho cái thân tôi chứ. Vậy chứ mấy hôm nay mình ở trong nhà chú, chú có nói chuyện tôi nhận được đứa nhỏ rồi tôi nuôi lại cho mình nghe hay không? mình bỏ tôi đi hơn 9 năm nay. Tim mình bạc bẽo chứ chẳng hề khi nào mà tôi dám phụ cái lòng mình bao giờ. Nay mình về, nếu mình nghi quấy như vậy thì uổng công tôi chờ đợi bấy lâu nay lắm. Ta về chú có nói chuyện cho tao nghe đủ hết cả rồi. Chú nói mày nghèo khổ nên mới về anh dậu, rồi cùng chị nhà anh đi làm mướn, mày nhặt được một đứa nhỏ để mày nuôi cho giải buồn. Ta ra ngoài này hồi xế đến bây giờ ở đằng nhà anh dậu. Thì anh cũng nói y như lời của chú nói vậy. Anh lại có đưa quần áo của thằng nhỏ đó cho tao coi nữa. Phải nhà tôi trống trải. Mà tôi lại hay bỏ nhà mà đi làm ăn. Nên phải gửi đồ đó đằng nhà anh. Mượn anh. Để trong giường học cất dùm. Nếu mọi người đều nói như vậy rồi. Thì sao còn nghi ngờ nỗi gì nữa? Không nghi sao được chứ. Tại sao mình nghi? Đâu? Mình nói tôi thử nghe đi. Đàn bà. Trồng đi làm ăn xa, ở nhà khi không mà có con, làm chồng ai lại không nghi chứ. Tôi nói con. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.